Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 281, lặn lội nơi rừng sâu, có cần tiếp tục nữa không? Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn đám người của Thanh Hải kiếm mồn, Lưu Cát vừa nãy còn ăn nói huênh hoang giờ nét mặt thoát xanh thoát trắng, mắt anh ta tóe ra lửa, anh ta đang định nói thì ông già đứng phía sau đột nhiên đi vụt lên, nói, các hạ có võ đạo thông thiên. Chúng tôi xin bái phục, ông già này chính là trưởng môn của Thanh Hải Kiếm Môn, Tư Hoài Nghĩa, tuy ông ta bản lĩnh cũng bình thường nhưng cũng đã nghe nói danh tiếng của Diệp Thành. Tuy trong lòng ông ta cũng thấy hơi bị thổi phồng lên quá, nhưng cũng không dám tùy tiện thăm dò, thế nên chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Thấy một cô gái theo hầu Diệp Thành còn mạnh đến như vậy, đường thi vũ không khỏi khấp khởi mừng thầm, liền cho Diệp Thành gia nhập đội ngay tại đó rồi lập tức đưa đội xuất phát. Động phủ của tinh tà lão nhân tọa lạc trong núi Linh Hương gần Yên Kinh, cả quá trình cần 3 ngày, mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị để cắm trại ra ngoại. Vừa nhắc đến chuyện chính là đường thi vũ lập tức thể hiện ra sự giỏi giang tháo vát của mình, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Trong tay cô ta có 10 lính đặc trùng tinh nhuệ đã sắp xếp xong từ lâu, mà đám người của Thanh Hải Kiếm Môn thì đã tìm hiểu trước về điểm đến và cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc đem theo. Họ cứ như định đi thám hiểm rừng sâu vậy. Chuẩn bị chú đáo hết tất cả, trong ba lô nhét đầy túi ngủ, lương thực quân nhu, lều bạt, ấm nước, dao quân dụng, vân, vân Chỉ có hai người Diệp Thành và áo kawa Sai Uri là chỉ mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái, cứ như là đi ra ngoài picnic vậy, đường thi vũ thấy vậy thì không khỏi khuyên nhủ. Anh Diệp, núi Linh Hương không phải là nơi để du lịch đâu, không những có nhiều sâu độc và dã thú mà địa hình còn vô cùng hiểm trở, anh mà chuẩn bị qua lòa thì e là... Diệp Thành lạnh nhạt nói, không sao đâu, thấy anh ung dung như vậy, tuy đường thi vũ nhíu mày thật chặt nhưng cũng không nói gì thêm nữa, thầm nghĩ, hai võ sĩ ai nấy đều bướng bỉnh như ai, chỉ có thể bảo cấp dưới đem thêm hai bộ trang bị nữa, khi họ nếm mùi đau khổ trong rừng rậm thì tất nhiên sẽ phải xin bên mình giúp đỡ, rất nhanh sau đó, đội ngũ gồm gần 20 người đã bước vào trong rừng sâu, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy mấy hộ nhà. Nhưng càng vào sâu bên trong thì người qua đường càng lúc càng ít, đến cuối cùng thì chỉ còn lại đoàn người bọn họ. Dọc đường đi cho dù là đường thi vũ dẫn đội hay là những người khác, ánh mắt họ nhìn hai người Diệp Thành càng lúc càng quái dị. Hai người này lặn lội trong núi Linh Hương này mà cứ như đi trên đất bằng vậy, đường thi vũ càng lúc càng kinh ngạc. Dọc đường đi họ gặp phải hai bầy sói, một con rắn độc, đó là còn chưa kể những con rắn độc và mũi lớn. Cho dù là những lính đặc trùng được trang bị vũ trang hay những võ sĩ của Thanh Hải Kiếm Môn cũng chật vật ít nhiều, nhưng Diệp Thành và Áo Kawa Sai Uri thì đều thản nhiên như không. Từ đầu tới cuối không hề có một con sâu nào rơi vào người bọn họ, lúc vào núi thì đã là 3 giờ chiều, rất nhanh sắc trời đã tối sầm, mọi người chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Đám binh sĩ thì thuần thục căng bạt nhóm lửa, lấy nước, lương khô và các thực phẩm như rau đã được rút bớt nước, họ bắt đầu bận rộn. Tuy Diệp Thành đã đến cảnh giới tích cốc nhưng Áo Kawa Sai Uri thì vẫn chưa, hơn nữa anh cũng không muốn làm ra những chuyện kinh hãi thế tục, nên liền đứng lên, chọn đại một cái hổ lượn lờ quanh đó rồi bắt mấy con cá béo mập lên. Tuy không có quá nhiều gia vị nhưng trong nhẫn không gian của anh có nhiều thảo mộc hoa cỏ quý hiếm, bốc đại một nắm bỏ lên là mùi thơm ngào ngạt. Áo Kawa Sai Uri như một cô vợ nhỏ dịu dàng làm sạch vẩy cá một cách thuần thục. sau đó xiên vào cành cây bỏ lên lửa nướng. Rất nhanh sau đó đã nướng con cá chín vàng ươm thơm ngào ngạt, những giọt mỡ sóng sánh trên con cá, những người khác thấy bữa tối thịnh soạn của hai người này rồi lại nhìn lương khô quân nhu nhạt tuệch của mình, trong lòng ngưỡng mộ và ghen tị vô cùng. Thượng tá, hai người này e là những cao thủ sống ở môi trường giã ngoại, có lính đặc trùng thấp giọng nói, cá trong hồ đó vô cùng tinh danh, mà họ lại có thể bắt được cá trong khi chẳng hề có bất cứ dụng cụ gì thế này, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu trở mặt với họ trong trốn rừng sâu này, phần thắng của chúng ta không lớn. Đường thi vũ hít mắt, lạnh nhạt nói, không cần suốt ruột. Chúng ta thả lỏng với bên ngoài, thắt chặt nội bộ là được. Dù sao theo lời La Bằng nói thì người ta vẫn bày tỏ đầy đủ thành ý. Chỉ cần chúng ta làm đúng theo như lời đã thỏa thuận thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Thành nghe thấy được hết cuộc trò chuyện này. Sắc mặt anh không thay đổi mà chỉ mỉm cười. Chỉ cần đường thi vũ làm đúng theo thỏa thuận thì tất nhiên anh cũng sẽ không xung đột với người của chính phủ. Còn về đám người của Thanh Hải Kiếm Môn, anh hoàn toàn không coi họ ra gì. Một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau mọi người liền tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng đi mọi người càng kinh ngạc phát hiện, hai người Diệp Thành cứ như là đi đến đâu đều có thể bắt được những con thú hoang, gà đôi thỏ rừng, chim bay cá lượng đều dễ dàng bắt được. Thậm chí có một lần Diệp Thành còn bắt được một con gấu đen to rồi gọi mọi người đến cùng ăn. Cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ ba, mọi người đã đến gần mục tiêu. Nếu ký hiệu trên bản đồ quân dụng này không sai thì nhiều nhất là 300 km nữa là chúng ta sẽ đến mục tiêu. Diệp Thành lấy bản đồ ra ước lượng rồi xua tay nói. Chủ nhân, ở đó thật sự có động phủ huyền tiên sao? Liệu có nguy hiểm không? Áo Kawasaki Uri hơi lo lắng. Trong lòng cô ta thần cảnh là một sự tồn tại cao tít tắp còn về huyền tiên phía trên thần cảnh thì đó là thần thoại luôn rồi cùng đẳng cấp với hồ ma monome và âu tế ngự tiệp thành cười ngạo nghễ cô cứ yên tâm đi cho dù tinh tà lão nhân còn sống thì cũng không làm gì được chủ nhân của cô đâu huống hồ đây chỉ là động phủ của lão mà thôi anh nói thế đôi mắt chợt động đậy nhìn về phía trước mấy phút sau sắc mặt từ hoài nghĩa chợt thay đổi ông ta ra hiệu cho mọi người đứng lại Có chuyện gì sao? Đám người lưu cát kinh ngạc thì thấy bụi cỏ rẽ đôi ra, một con sói lớn trắng như tuyết nhảy vọt ra. Con sói lớn này trông rất cường tráng, người nó dài tầm 4-5 mét, trông như một con hung thú thời xa xưa. Nhưng đáng sợ hơn là trên lưng nó còn có một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, trông gã còn cường tráng hơn cả con sói. Có thể nói là sở bá vương sống lại trông cũng chỉ như thế này là cùng. Thấy dáng vẻ của gã, tư hoài nghĩa run lên vội vàng đi lên trước quỳ một gối xuống cung kính nói bái kiến quỷ lang đại nhân quốc sư nước việt võ thánh quỷ lang mạng lưới tình báo của long đằng bao trùm rộng rãi tông sư đường thi vũ không là người trong võ đạo nhưng cũng đã từng nhìn thấy bức ảnh của người đàn ông thế nên biết kẻ này là một kẻ địch mạnh có cần ra tay xử lý gã ngay tại đây không sắc ý xẹt qua trong lòng đường thi vũ dưới quỷ lang còn có con sói trắng lớn nó lập tức gầm lên hửng Mặt quỷ lang đanh lại, gã nhìn đường thi vũ, con nhóc này, đừng nói là là cô định ra tay với bản tôn đấy nhé, chương 282, cương giả tụ tập, nghe nói như vậy, đường thi vũ hơi giật mình, mà con sói trắng khổng lồ đã kéo căng bốn chân, cuối cùng phát ra âm thanh uy hiếp, xem ra là muốn nhào tới tấn công, quỷ lang lại âm trầm nói, đám danh con không biết sống chết, các người đã muốn chết thì bản tôn sẽ giúp thỏa nguyện. Tư thủ nghĩa vội khom lưng nói, lão đây không dám, lão đây không dám, nghe vậy, trong mắt mấy người đường thi vũ hiện lên tia tuyệt vọng, tuy họ cũng không mong thanh hải kiếm môn này sẽ có thể tạo ra tác dụng gì nhưng không ngờ những người này vừa gặp kẻ địch mạnh là dén tới mức không dám thở mạnh, còn kẻ thường ngày tự cho mình hơn người là lưu cát lại sợ tới mức hai chân run dày, suýt ngã ra đất, thừ, bản tôn còn phải vội đi tranh giành tinh tà kiếm phổ, tạm thà cho các người một mạng. Quỷ lang nở nụ cười quái dị rồi vỗ vỗ con sói trắng đang ngồi rồi nhảy vút vào trong rừng, biến mất tầm, vù, đường thi vũ xoa mồ hôi trên trán. nếu quỷ lang trực tiếp khai chiến mà đám người thanh hải kiếm môn lại không đáng tin, không chừng cả đám đều bị giết sạch rồi, tư thủ nghĩa cũng biết việc mình làm vừa rồi là không nghĩa khí, thở dài một tiếng rồi chắp tay tiến lên nói, cô đường, không phải từ mẫu sợ chết nhưng kia thật sự là quỷ lang tôn giả. Còn con sói trắng khổng lồ kia cũng là linh thú có cấp bậc thánh vực, cộng thêm thực lực của gã tương đương thánh vực, cho dù cả đám người chúng ta đồng loạt tiến lên cũng không đủ để người ta nghiến răng nữa. Sắc mặt đường thi vũ âm u, một hồi lâu mới gật đầu, theo cô ta, cả đội đánh với một cường giả thánh vực cũng đã tận sức, còn đối với kẻ kỳ dị như quỷ lang thì tốt nhất nên tránh xa thôi. Sau chuyện của quỷ lang, thái độ mọi người càng thêm cẩn trọng, càng cách động phủ của tinh tà lão nhân càng gần mọi người bỗng phát hiện số lượng cường giả họ gặp trên đường càng nhiều có tôn giả lai mã bay lơ lửng có vua rắn của thái quốc điều khiển rắn còn có một cao thủ tây côn đô nước hàn mặc đồ trắng lướt như bay trong từng dạng cây những cường giả này đều có thực lực cấp bậc thánh vực đều là kẻ xương hùng một phương là người vừa dậm chân là băng nát đất vỡ nếu ở mấy nước nhỏ như triều quốc thái quốc thì đều có được đãi ngộ như nhân tài quốc gia quái lạ sao lại có nhiều cao thủ dữ vậy Xem ra nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ thất bại, mặt đường thi vũ âm u như mây đen bao phủ, cô ta không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thành. Thanh niên tự nhận là võ thánh này chưa từng ra tay lần nào, xem ra chỉ là kẻ tốt mã rẻ cùi. Trong lòng cô ta khinh miệt nghĩ như vậy rồi quyết tâm nói, nếu thật sự thất bại thì cũng chỉ có thể ra lệnh bắn pháo từ xa, cùng chết chung với đám người kia. Cô Đường, nếu không, chúng tôi về nhé, những người này rất đáng sợ dù liêu chết thử một lần cũng không đánh lại đâu thấy dáng vẻ hèn nhát của lưu cát đường thi vũ khinh thường trong lòng hận không thể tung một cước đá bay anh ta nhưng vì nể mặt từ thủ nghĩa ở đây nên mới không ra tay những thành viên đội đặc chủng nhìn thấy sắc mặt đại tá thì đều lộ ra vẻ mặt quyết chiến quyết tử siết chặt vũ khí trong tay kiên định tiến về phía trước ngay lúc đó diệp thành lạnh nhạt nói phía trước là động phủ của tinh tà lão nhân rồi một đám cao thủ đều tụ tập bên đó Nghe anh nói, trong lòng đường thi vũ dâng lên một ngọn lửa vô danh, mở miệng hừ lạnh, anh cũng muốn bắt trước kẻ vô dụng lưu cát kia, đề nghị rút lui phải không? Diệp Thành nhún vai, tuy anh không biết tại sao đối phương lại có suy nghĩ này trong đầu nhưng anh cũng lười giải thích, áo kawa Uri ở cạnh lại không nhịn nổi khi nghe thấy lời của đường thi vũ, định lớn tiếng phản bác nhưng không ngờ, từ trong rừng lại có một người đàn ông mặc đồ trắng, đeo thanh kiếm trên lưng nhảy ra, thấy đối phương. Đường thi vũ lộ vẻ mặt vui mừng, mở miệng kêu gọi, tinh hà cư sĩ, người tới chính là lục tinh hà, có vẻ họ quen nhau từ lâu, nhìn thấy cô ta thì người này cũng lại, mỉm cười chào hỏi, cô đường, đã lâu không gặp, tìm được người có thể dựa vào, đường thi vũ cũng không hề khách sáo mà vội kể ra tình hình của mình, anh lục, mong anh giúp chúng tôi, tuyệt đối không thể để tinh tà kiếm phủ rơi vào tay võ sĩ nước ngoài. Lục tinh hà nghe nói như thế thì sắc mặt nghiêm nghị, anh ta trầm giọng. dù lục mỗ là du sĩ nước ngoài nhưng cũng biết chung với nước, báo nợ nhà, giờ cô đường đã lên tiếng, tôi tất nhiên thề chết dốc hết sức mình, đường thi vũ mừng rỡ, tốt, có anh lục giúp đỡ thì tốt hơn đám kẻ xấu phàm trần kia gấp trăm lần, cô ta nói vậy rồi còn cố ý liếc nhìn mấy người Thanh Hải kiếm môn và Diệp Thành, dùng âm lượng mà cả đám người nghe thấy để nói, sau khi chuyện này thành công. Tôi nguyện ý dâng lên tinh tà kiếm phổ, giúp công lực của anh lục tăng thêm một bước. Đường thi vũ nói thế thì mấy người thanh hải kiếm môn chỉ có thể cười khổ. Ai kêu đám người bọn họ không có thực lực như người ta. Giờ người ta tìm được cao thủ lợi hại hơn. Làm thay họ cũng là chuyện đương nhiên. Mà bên Diệp Thành cũng không có phản ứng gì. Áo ca Uri lại định lên tiếng thì đã bị anh đè ép. Cứ đứng nhìn đám người đường thi vũ lôi kéo lục tinh hà ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới động phủ của Tinh Tà lão nhân như vậy, khi đám người đã đi xa, áo Kawasai Uri mới thấp giọng, "Chủ nhân, vì sao anh phản bác lại, chẳng lẽ chúng ta cứ chấp tay nhường Tinh Tà kiếm phủ cho người ta sao?" Diệp Thành nhướng mày, thản nhiên nói, "Thứ tôi muốn thì cần gì chờ người khác bố thí, nếu Đường Thi Vũ không tin tôi thì hà tất gì phải nhiều lời với cô ta, tự chúng ta giành là được." Áo Kawasai Uri cảm thấy máu trong người sôi trào, kích động đáp Vâng, sau đó, một chủ một tớ đều thi triển pháp thuật, bay về phía động phủ của tinh tà lão nhân, động phủ của tinh tà lão nhân khá bình thường, không có nhiều phong cảnh hoa lệ, chỉ có đá tảng màu đen ở bốn bề, theo lý, chứng ngại vật cấp bậc này hoàn toàn không ngăn cản được ai nhưng ở cửa động phủ, có hơn 10 võ thánh đang đứng đề phòng lẫn nhau, không ai dám tiến lên đầu tiên, một đám cường giả tài năng khác nhau chia ra chiếm một chỗ, họ kiêng kỵ cảnh giác nhìn đối phương. Không ai dám vào trong, những người này tới từ khắp nơi của Á Châu, Hưu Ấn, nước Hàn, không ít người từng có thù oán với nhau nhưng trong hoàn cảnh chung quanh đều là kẻ địch, mọi người chỉ có thể kiềm chế bản thân không ra tay. Cuối cùng, quỷ lang cưỡi sói trắng cười quái dị rồi nói, các vị, tinh tà kiếm phù ở trước mắt, sao các vị lại không hành động, trong tình hình này, người đầu tiên lên tiếng sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích nhưng quỷ lang thì khác. Đối đầu với gã chẳng khác nào đối đầu với hai võ thánh. Mọi người tất nhiên sẽ kiêng dè. Thấy mọi người không nói gì. Gã cười lạnh. Đã vậy thì để bản tôn ra tay trước. mươi 283. Âm mưu khổng lồ. Hừ. Quỷ lang. Ông cũng đừng giả vờ. Mọi người tụ tập ở đây không phải vì tinh tà kiếm phủ trong truyền thuyết sao. Ông muốn trộm một mình thì cũng phải hỏi xem mọi người có đồng ý hay không nữa chứ. Người nói là ông lão cưỡi trên một con rắn khổng lồ ông ta là guza vua rắn của Thái Quốc cũng là người thú kết hợp đúng như quỷ lang đã nói chưa biết hưu chết vào tay ai đâu ông ta vừa nói ra thì quỷ lang hừ lạnh một tiếng sói trắng mà gã đang cười gầm thét con rắn khổng lồ dưới người guza cũng mở hai mắt không ngừng thè lưỡi rắn nó dùng đôi mắt nhỏ âm u nhìn con sói trắng không khí tức khắc trở nên khẩn trương trông vô cùng căng thẳng nhưng lúc này lục tinh hà đột ngột lên tiếng các vị tiền bối khoan hãy ra tay Tinh tà kiếm vù xuất thế, hậu bối cũng đã nghe tin nhưng vấn đề là tin này do ai lan truyền, là ai truyền ra thì có quan trọng không? Gu nói bằng giọng khàn khàn, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. tuổi tác ông ta đã cao, chứ thần cảnh thì ông ta không cầu gì khác. Tuy tinh tà kiếm vù này không thể để vua rắn sử dụng nhưng trong động phủ huyền tiên, tìm đại một chút linh thảo tiên đan không chừng đã đủ để thỏa mãn tâm nguyện, lục tinh hà trầm giọng nói, đương nhiên là rất quan trọng. Chẳng lẽ các vị không sợ là có người cố tình đồn tin này ra là để chúng ta tụ tập lại một chỗ sao? Nghe anh ta phân tích có lý như thế, đám võ thánh vẫn cười ha hả, là ai rảnh rỗi không chuyện làm mà dám lừa gạt võ thánh chứ? Kẻ đó dụ chúng ta tụ tập ở đây làm gì? Tóm cổ cả bọn sao? Ôi ôi, tôi sợ quá cơ, phải xem thử rốt cuộc kẻ nào có năng lực này. Một đám người cười to chẳng nể nang ai, rõ ràng họ chẳng coi lời lục tinh hà ra gì. Thấy tình hình này, đường thi vũ không nhịn được nữa mà định ra lệnh hành động, đúng lúc này, một giọng nói vừa lạnh vừa âm trầm đột nhiên vang lên, a một đám ô hợp, anh bạn nhỏ này còn nhìn ra được chuyện này có vấn đề mà các người còn không để ý, đúng là quá lãng phí khi được làm võ thánh, nghe tiếng mải mai kia, đám võ thánh kia lập tức nổi trận lôi đình, mắng ầm cả lên, hừ, nhìn dáng vẻ của mấy người này, hình như rất muốn biết về thực lực của tôi nhỉ giọng nói trầm thấp khinh thường hừ lạnh một tiếng thân hình hiện ra giữa không trung nếu đã vậy thì cùng nhau lên hết đi nghe đối phương như thế mười mấy võ thánh giận dữ tất cả đều hát ư ơ lấy vũ khí của mình nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện kia tư thế chuẩn bị lao lên bất cứ lúc nào nhưng sau khi nhìn thấy mặt người kia đám người đều run rẩy vũ khí rơi xuống dưới chân gu gia ngồi trên đầu rắn cũng té từ trên rắn lớn xuống cả buổi vẫn không đứng lên được Trời đất ơi, không thể nào, đảo, đảo, đảo, kiếm hào đảo quốc, Ito Musashi, nghe thấy tên này, đường thi vũ kinh nhạc mở to mắt nhìn, cô ta lớn tiếng nói, Ito Musashi, không phải lúc này ông nên bế quan ở trong đại sứ quán ở Yên Kinh, chờ đợi trận quyết chiến có 1 0 hai với tiêu lão tiên sinh sao, ha ha ha, tuy Ito Musashi đã hơn trăm tuổi nhưng sau khi đạt tới thần cảnh trông lão chỉ như người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi lão lạnh nhạt liếc Đường Thi Vũ một cái thản nhiên đáp cô bé từ xưa tới nay phía sau mỗi một trận quyết đấu có một không hai đều có một âm mưu khổng lồ không phải sao cũng như trận chiến trên đỉnh từ cấm năm đó Đường Thi Vũ nghe vậy thì cả người lạnh buốt cô ta cũng là người thông minh khi thấy đối phương xuất hiện ở đây thì suy nghĩ trong đầu xoay chuyện cô ta bật thốt Ông công khai khiêu chiến với tiêu lão tiên sinh không phải vì muốn đấu một trận quang minh chính đại với ngài ấy mà là để thu hút các võ sĩ tới xem cuộc chiến. Từ đó làm phân tán lực lượng long đằng, Ito Musashi cười khẽ, năm đó, bị tiêu nghĩa tuyệt đánh bại là nỗi nhục nhã ê chề, chỉ thắng lão ta cũng không đủ để trả thù. Tôi muốn địa vị của lão ta trong giới võ đạo hoa hạ, thứ tôi muốn là giang hồ hoa hạ, nghe tới đây, đường thi vũ sợ điếng người, lục tinh hà lại nổi nóng. Ông mơ đi, Tiêu lão tiên sinh tuyệt đối sẽ không bị ông đánh bại đâu. Hơn nữa, cho dù ông ấy thua, trong hoa hạ còn vô số dị sĩ tài ba, không ai cúi đầu trước ông đâu. Ito Musashi cũng không tức giận, một phủ, hai các, ba môn, bốn phái đúng là rất lớn, nhưng người hoa hạ có một khuyết điểm, đó là mọi người đều ích kỷ, đèn nhà ai nấy sáng, chỉ cần không xảy ra nguy cơ hủy diệt cả giang hồ hoa hạ, các người sẽ không đoàn kết với nhau. Chỉ cần tôi diệt tiêu nghĩa tuyệt trước, khiến các người như rắn mất đầu, sau đó tôi lại dẫn người đi thu phục từng môn phái, phủ các kia thì không phải cả giang hồ hoa hạ đều nằm trong tay Ito Musashi này sao? Vừa dứt lời, lão cũng không để ý đám người lục tinh hà đã ngây ngẩn kia, mà quay đầu nhìn mười mấy võ thánh tới đây vì tinh tà kiếm phổ. Bây giờ, tôi cho các người một cơ hội, lập huyết chú âm dương, thề tận chung với tôi. Đợi sau khi tôi thống nhất giang hồ hoa hạ thì sẽ ban cho các người vinh hoa phú quý, quan to lập hậu, thậm chí còn truyền dạy cho các người phương pháp tiến vào thần cảnh. Nói tới đây, lão cố ý dừng một chút, thấy cả đám võ thánh lộ ra biểu cảm mừng rỡ thì trong mắt hiện lên tia sáng. Đương nhiên, các người cũng có thể chọn, từ chối ý tốt của tôi, vậy thì chỉ có một kết cục là chết. Kẻ hèn gu gia, xin tình nguyện tận trung toàn tâm toàn ý quy phục Ito Musashi. Đời này sẽ không thay lòng, đối phương còn chưa nói xong, vua rắn của Thái quốc đã quỳ xuống tuyên thệ, tuổi của ông ta đã cao, cao tới mức đã tới tận cùng của cường giả thánh vực, nếu không đột phá thần cảnh, sợ là chỉ còn sống được ba hay năm năm nữa thôi, vì thế, với Guza, chỉ cần Ito Musashi có thể giúp ông ta đột phá thần cảnh, trung thành thì có là gì, dù phải quỳ xuống hát hò, ông ta cũng sẽ làm theo, có ông ta dẫn đầu. Những người khác đều quỳ lại, dù sao điều kiện của Ito Musashi cũng quá mê người, hơn nữa, nếu từ chối lời đề nghị của lão thì sẽ bị giết, không ai muốn chết cả, nên đối với lời mời chào của Ito Musashi, tất cả võ thánh đều chọn phục tùng, mấy người đường thi vũ thấy thế thì tuyệt vọng, đối phương dám nói thẳng ra kế hoạch trước mặt bọn họ thì chắc chắn là định ra tay diệt khẩu họ rồi, và lại, thậm chí bây giờ còn chẳng cần lão ra tay. Chỉ cần ra lệnh cho đám lính mới nhận này thì cũng đủ để đám bọn họ bị giết sạch rồi. Cuối cùng, dưới áp lực của tử vong, Lưu Cát là người sụp đổ đầu tiên, khóc lớn dập đầu với Ito Musashi. Ito Musashi, tôi cũng bằng lòng quy phục ông, trở thành thuộc hạ trung thành nhất của ông, anh. Tư thủ nghĩa tức tới mức mặt mày tái mét, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhún, ngã ra đất, đệ tử bên cạnh kinh hãi vội tiến lên đỡ dậy. Đường thi vũ tức giận quát, lưu cát, anh là thứ vô liêm sỉ, lưu cát thì mặt dày cười nói, cô đường, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần quy phục Ito Musashi, vinh hoa phú quý gì cũng đến tay dễ như bỡn, thậm chí còn có cơ hội thăng cấp lên thần cảnh, cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua thì đúng là không phải người, anh ta cợt nhả, Ito Musashi đột nhiên nheo mắt nói, vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu dễ dàng có được như vậy sao? Nhiều người tốn cả đời cũng không cầu được, dựa vào gì mà cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu những thứ đó hoặc nói rõ hơn là cậu có thể mang tới ích lợi gì cho tôi để đổi lấy thứ cậu muốn. Cái này, tôi, Lưu Cát bị Ito Musashi hỏi nghẹn họng, không trả lời được. Theo bản năng, anh ta nhận thấy tình hình không ổn nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngực đã đau đớn. Chuyện này, mọi người hoảng sợ, nhìn vũng máu tươi dưới thân Lưu Cát, rõ ràng anh ta đã bị đâm trúng cả hai. 3 phút rồi mà không ai thấy Ito Musashi rút kiếm thế nào, càng không ai phát hiện lão thu kiếm vào vỏ bao giờ, á, à, à, cho tới khi lưu Cát chết hẳn, ngã xuống dưới chân Ito Musashi, lão mới lạnh lùng nói, không phải ai cũng có tư cách quy phục tôi, ít nhất, thì cậu không xứng, chương 284, không đỡ nổi Nam triều, sự im lặng đến nghẹt thở lan rộng ra gắp thung lũng. Một kiếm vừa rồi của Ito Musashi đã xua tan ý nghĩ phản kháng của tất cả mọi người, kiếm này giống như ma quỷ thậm chí còn làm cho người ta phản ứng không kịp, bọn họ còn không phát hiện chính mình đã bị trúng chiêu, quả thực khiến người khác sợ hãi, trước đây trước đây lục tinh hà không thể nào tin được, trên đời còn có người xuất kiếm nhanh đến mức người ta trúng chiêu mà không hề biết, nhưng hôm nay, anh ta đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng đường thi vũ vô cùng tuyệt vọng, cô ta vốn tràn đầy tự tin. Chuẩn bị mang thông tin về tinh tà kiếm phủ về để lĩnh thường, nhưng không ngờ được, bây giờ ngay cả cơ hội sống sót mang tình báo về cũng không có. Cô ta cắn chặt môi suy nghĩ cẩn thận nhưng cũng không thể tìm ra cách thoát thân, chỉ có thể tiến đến bên cạnh Lục Tinh Hà nhỏ giọng nói, Anh Lục, chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian cho anh trong phút chốc, anh hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, nếu có thể trốn thoát thì phải nhanh chóng mang âm mưu của Ito Musashi báo cho Long đàng biết. Lục tinh hà cười khổ nói, nếu có thể tôi rất muốn cam kết với cô, nhưng một vị thần cảnh cộng thêm mười mấy vị thánh vực. Tôi chỉ là một đại sư võ đạo nho nhỏ, có thể chạy đi đâu cơ chứ? Nghe được lời này, đường thi vũ cũng vô cùng chán nản. Chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn mưu kế của Ito Musashi thành công, chiếm đoạt toàn bộ giới võ đạo hoa hạ? Lúc này, ánh mắt Ito Musashi cũng đã nhìn về phía bên này, thản nhiên mở miệng nói, lục tinh hà. Tôi có nghe nói về cậu, là người thông minh tuyệt đỉnh, thiếu niên thiên tài tự sáng chế ra lang ba thất kiếm, có tư cách trở thành đệ tử của tôi. Lời này làm cho mọi người ở đây sợ ngây người. Lúc tinh hà thì kinh ngạc nói, ông muốn tôi làm đệ tử của ông. Ito Musashi vươn tay ra tự tin nói, hãy phục tùng tôi, lấy thiên phú của cậu, nhất định có thể sớm ngày đặt chân vào cảnh giới thần cảnh, trở thành người đại diện cho kiếm đạo Goku Shinkenryu của tôi ở Hoa Hạ. Lục Tinh Hà nheo mắt lạnh lùng trả lời, nếu tôi từ chối thì sao? Ito Musashi bình thản nói, vậy thì chết đi, nghe được lời này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lục Tinh Hà, đặc biệt là đường thi vũ. Anh ta không chịu được sự cám dỗ mà làm những việc không thể quay đầu. May mắn là Lục Tinh Hà thấp giọng cười nói, Lục Mô tuy rằng không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng biết về lễ nghĩa liêm sỉ, để cho tôi vì sống hèn mà làm đệ tử của ông thì tôi. Không làm được, nghe được lời này, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ kinh nể cùng bi thương đan sen, Ito Musashi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, có trí khí, vậy thì chết đi, nói xong, lão vứt tay lên, bắn ra một luồng kiếm khí, lần này Ito Musashi lại không thể hiện ra tốc độ kiếm khí nhìn không rõ nữa, bởi vì lão muốn cái chết đến chậm một chút mới khiến cho những người dám chống lại mình có cảm giác sợ hãi ám ảnh lớn nhất. Một luồng kiếm khí này bay chậm nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây có cảm giác không thể né tránh. Mà lục tinh hà bị nó khóa lại càng rãi rũa trong tuyệt vọng. Mặc dù kiếm khí còn chưa bay tới nhưng cơ thể liên tục run rẩy áp lực như muốn đè anh ta quỳ xuống. Nhưng anh cắn chặt răng tha đứng chết còn hơn là quỳ chết. Choang, ngay thời khắc quan trọng này, trên trời lại bắn ra một luồng chỉ phong, đánh tan luồng kiếm khí của lão. Thử, Ito Musashi nhìn thấy trượt lộ vẻ kinh ngạc. Châm giọng nói, là bạn bè từ đâu tới, nếu đã đến rồi sao không hiện thân để mọi người cùng biết. Sau đó ở trong bụi cây động đậy một lúc, từ trong đó có hai người đi ra, một thanh niên diện mạo bình thường hai tay nắm sau lưng. Sau lưng anh là một người đàn ông xinh đẹp hơi bối rối bước ra, áo Kawasaki Uri. Việc không ngờ được chính là người nói chuyện lúc này lại là cô gái luôn cúi đầu đi theo sau Ito Musashi. Cô ta trợn mắt giận dữ nhìn về phía áo Kawasaki Uri khuôn mặt của hai người khi nhìn kỹ giống nhau đến bảy tám phần áo kawasayuri ngẩng đầu nhìn cô gái giận dữ nhìn mình trong mắt hiện lên vẻ bi thương em gái đã lâu không gặp áo Sakura hừ lạnh nói im mồm kẻ phản bội gia tộc áo kawasakura như cô có tư cách gì mà dám gọi tôi là em gái áo kawasayuri đang muốn nói chuyện ito musashi hừ lạnh nói được rồi Bây giờ không phải lúc để giải quyết chuyện riêng của gia tộc Áo Kawa các người. Áo Kawa Sakura cung kính nói, đúng, đúng ạ sư phụ, là đệ tử sai rồi. Cô ta nói xong câu này liền cuống quýt lùi về sau. Một lần nữa trở lại dáng vẻ cung kính, chỉ là vẫn nhìn về phía Áo Kawa Sai Uri với ánh mắt giận dữ hận thù. Ito Musashi cúi đầu nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt đôi bên va chạm giữa không trung khơi dậy từng trận từng tiếng bạo phát. Một lúc lâu sau, vẫn là Ito Musashi nói trước, không tồi, trẻ tuổi như thế đã có tu vi ngang ngửa với lão phu, chẳng trách có thể giết được đại nhân Kara sự Tế Ngự, chỉ là, tay lão hơi di chuyển xuống, đặt tay lên danh kiếm mịch tuyết trên hồng, lạnh lùng nói, tuy có tu vi, nhưng chưa từng trải sự mài ruộ của thực chiến, không đáng nhắc tới, giới kiếm của tôi không đỡ nổi quá nam triều lời này làm cho đường thi vũ trong lòng lạnh lẽo. Biết muốn dựa vào người thanh niên này đánh bại Ito Musashi cùng hơn 10 vị võ thánh ở đây căn bản là không thực tế, liền nghiến chặt răng nói, anh Diệp, phiền anh nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây, báo âm mưu của Ito Musashi cho Long Đằng biết, chúng tôi ở đây tranh thủ thời gian cho anh, lời cô ta nói đại nghĩa lấm liệt, lại không ngờ Diệp Thành quay đầu lại lạnh lùng nói, thù lao mà cô đáp ứng với tôi đã chuyển cho người khác, dựa vào cái gì mà dám chỉ huy tôi chứ? Trong lòng đường thi vũ vô cùng tức giận nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể lo lắng nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, anh mau chạy trốn đi, chỉ cần báo lại tin tức này cho long đằng thi cấp trên nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu. Diệp Thành mỉm cười, thản nhiên nói, chạy trốn, chỉ bằng đám kiến hôi này cũng xứng để tôi chạy trốn ư, lời này vừa nói ra, khiến cho đám người Ito Musashi vô cùng tức giận, quỷ lang nóng lòng biểu hiện bản thân, dẫn đầu quát lớn một tiếng nói. Chỉ là một thằng tiểu quỷ mà dám nói ra lời điên cuồng như thế. Hôm nay tôi phải thầy cha mẹ cậu dạy lại cậu một lần, để cho cậu biết uy nghiêm không thể xâm phạm của thánh vực. Gã vừa gầm gừ thì dưới ghế có một con sói trắng bay ra, mà chính quỷ lang cũng chạy nhanh như sói. Kết hợp với sủng vật của mình từ hai đường hoàn toàn phong tỏa các đường chạy trốn của đối phương. A. Cảm nhận được khí thế của con sói trắng khổng lồ kia, đường thi vũ nhịn không được hét lên. Cho dù cô ta có kiên cường đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn là một cô gái. Đối với loài sinh vật hung ác khổng lồ này ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đã nhìn thấy một cảnh mà mình cả đời này sẽ không bao giờ quên. Ngón tay diệp thành giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng vạch qua không trung, luôn sức mạnh từ nhiều hướng khác nhau ập đến chỗ một người một sói, đầu lìa khỏi cổ cùng một khoảng khắc. Máu tươi phun trào, chương 285. Cuộc chiến của thần cảnh, quỳnh quỳnh, hai tiếng vang khi vật nặng rơi xuống đất vang lên, quỷ lang cùng con sói trắng của mình đã hồn lìa khỏi xác chỉ còn lại thi thể co giật liên hồi, rít, mọi người đồng thời hít một hơi thật sâu. Quỷ lang người thú một thể, là đối thủ của gã phải chịu cảnh hai võ thánh vây công, đối mặt với đối thủ mạnh như thế, Diệp Thành lại chỉ dùng một ngón tay đơn giản đã giết được gã rồi, Ito Musashi cũng nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Diệp Thành. Dường như đã thay đổi cách nhìn về anh, Diệp Thành thấy ông ta nhìn mình, làm sao còn không biết ông ta muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng cắt ngang nói, nếu như là muốn khuyên nhủ tôi thì miễn đi, hạng như ông còn chưa đáng để tôi để vào mắt đâu, nghe được lời này, ánh mắt Ito Musashi vốn bình tĩnh cũng đã hiện lên sự tức giận, thản nhiên nói, cậu thanh niên kiêu căng này, hy vọng bản lĩnh của cậu có thể lớn như cái miệng khoác lác của mình, lão vừa nói xong. Một luồng uy thế khổng lồ ngay lập tức xông thẳng lên trời, áp lực xuống ngọn núi Linh Hương, người ở cảnh giới thần cảnh toàn lực phóng thích uy thế của mình, đó là uy lực khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ, làm cho tất cả mọi người đều phải cúi đầu, ngay cả con rắn khổng lồ Iguzo ngồi dưới đất cũng không nhịn được mà run rẩy liên tục, không xong rồi, rất nhiều võ thánh sắc mặt kịch biến, nhao nhao lùi về phía sau, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi đây, người mạnh cảnh giới thần cảnh một khi ra tay Chúng ta ở trong này chẳng khác nào một con kiến hôi, sẽ bị dư âm của sức mạnh này tiêu diệt trong nháy mắt. Lục Tinh hà sắc mặt ngưng trọng, vội vàng chào hỏi đám người đường thi vũ rồi rời đi. Tư thủ nghĩa và đám võ sĩ khác cảm thấy như có một ngọn núi lớn từ trên trời đè xuống, chân tay rộng rời. Nó khiến cho tất cả mọi người như bị ép chặt xuống đất. Trong lòng đường thi vũ chỉ suy nghĩ đến âm mưu của Ito Musashi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói, anh Lục. Bây giờ chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn có thể thoát khỏi đây không? Lục tinh hà nhìn xung quanh, cười khổ nói, một chút khả năng cũng không có, mười mấy vị võ thánh đó, bề ngoài là xem chiến. Nhưng trên thực tế vẫn luôn chú ý đến chúng ta, muốn thoát khỏi tay bọn họ có khác gì mơ mộng đâu cơ chứ. Nói đến đây, anh dùng ánh mắt tôn kính nhìn Diệp Thành nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệp Tiên Sư thôi, nếu anh ấy có thể chiến thắng Ito Musashi. Mọi người đều có thể sống sót, ngược lại chấm CH, úng ta chỉ có thể chết cùng nhau mà thôi. Nghe được lời này, đường thi vũ chỉ có thể cười khổ. Cô ta lo lắng nhìn Diệp Thành nói, anh Lục, anh cảm thấy thắng bại giữa Diệp Thành và Ito Musashi thế nào? Lục tinh hà suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, Diệp tiên sư tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng uy lực thần cảnh không thể chống lại, ngay cả ông lão tiêu nghĩa tuyệt ở đây cũng có nguy cơ phải ngã xuống. Lục tinh hà hiển nhiên không biết tiêu nghĩa tuyệt đã đặt chân đến thần cảnh, cho nên mới đưa ra phán đoán như thế. Tuy rằng anh ta không nói rõ nhưng hiển nhiên không hề xem trọng Diệp Thành, đường thi vũ trong lòng run lên. Tuy rằng cô ta không thích đối phương, nhưng cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện trong lòng. Diệp Thành, cố lên nhé, Diệp Thành thản nhiên ra lệnh, sai Uri, cô cũng theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Đợi tôi chém Ito Musashi rồi sẽ dẫn cô đi tham quan động phủ của lão nhân tinh tà. Áo Kawasai Uri mang tâm trạng bối rối mà rời khỏi đây. Cô ta tuy rằng vô cùng tin tưởng vào chủ nhân của mình. Nhưng từ nhỏ đã nghe nói qua uy danh của Ito Musashi. Trong lòng cũng tràn đầy sự lo lắng. Nhưng cô ta cũng là một người phụ nữ thông minh. Biết là cho dù mình có lưu lại đi nữa cũng chỉ là gánh nặng cho Diệp Thành nên khom người nói. Vâng, chủ nhân, nhìn thấy cảnh này. Ito Musashi cũng thản nhiên nói, Sakura, áo kawa Sakura cũng nhận lệnh lui xuống, đôi mắt của cô ta vẫn tràn đầy hận thù nhìn vào áo kawa Sai Uri, chỉ là e ngại mệnh lệnh của sư phụ mới không ra tay, lúc này mọi người đều rời đi, Ito Musashi cũng không nương tay nữa, khí thế liên tục tăng lên, giống như đại dương rộng lớn, đánh về phía diệp thành, trong không khí ngay lập tức hình thành một cơn lốc giống như một con rồng vừa tỉnh dậy. Lấy lão ta làm trung tâm tạo thành một cơn bão khổng lồ. Nó không chỉ là khí thế vô hình mà là một cơn bão linh khí thực sự. Có những mảnh lá rụng rơi xuống trung tâm cơn bão. Trong nháy mắt đã bị hủy diệt thành bụi phấn. Diệp Thành đứng ở đó dễ dàng chịu đựng được sức mạnh toàn lực của thần cảnh. Không hề động đậy. Ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Cơn bão linh khí khổng lồ chỉ cách anh không đến 3 mét. Ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Ngay cả tóc anh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Thành, lão phu từ khi bước chân vào cảnh giới thần cảnh đến nay, chưa từng ra tay toàn lực, hôm nay sử dụng toàn lực để đối phó với cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi, y tố Musashi tự tin chậm chậm nói, Diệp Thành nhíu mày thản nhiên nói, phải không, năm đó tiêu nghĩa tuyệt không thể giết chết được ông, hôm nay để tôi thay ông ta làm việc này đi, nói xong, anh thản nhiên bước về phía trước, không xong rồi, Diệp Thành bước ra. Ito Musashi sắc mặt thay đổi dữ dội, bị sức mạnh của lão bao phủ, người bình thường đừng nói là đi bộ, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, sợ dẫn tới chiêu lôi đình kiếm hào, nhưng Diệp Thành lại không để ý dến uy thế của lão, thong thả bước lại gần, Ito Musashi cảm giác được Diệp Thành lúc đầu bị sức mạnh của mình khóa chặt, bây giờ lại từng bước từng bước tới gần trung tâm cơn bão, cũng giống như bị đại trận đè nén, để lại một cơn bão giữa trời đất, đột nhiên dừng lại. Chết rồi, chỉ vài bước hời hợt này, làm cho Ito Musashi tức đến giận dữ phun máu, lão vẻ mặt đanh lại, mau chóng thi triển thuật pháp, Goku Shinkenryu, tuyệt chiêu bí mật, Udans hữu sùi, chỉ thấy một luồng kiếm khí từ kiếm của lão bắn đi, ban đầu chỉ có chiều dài 1 mét, nhưng đến giữa không trung ngưng tụ nguyên khí của trời đất càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành hơn 30 mét, đủ để phá đá diệt núi cho dù là võ thánh đỉnh cao ở đây cũng phải bị chém thành hai nửa đây chính là sự khác biệt lớn nhất của thánh vực và thần cảnh thần cảnh chỉ cần giơ tay nhấp chân liền có thể dẫn phát linh khí trời đất chỉ cần tiêu hao một chút sức mạnh liền có thể tung ra sức mạnh hủy diệt trời đất võ sĩ xung quanh nhịn không được hít một hơi thật sâu một kiếm mạnh mẽ bắn ra đủ để san phẳng đỉnh núi linh hương làm cho người ta không dám sinh ra tư tưởng phản kháng diệp thành vẻ mặt lạnh nhạt phất tay một cái Nguyên thủy thần kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tiện tay dùng kiếm đỡ, liền dễ dàng ngăn cản luồng kiếm khí mạnh mẽ ấy, nhưng luồng kiếm khí này sau khi bị ngăn trở lại không hề biến mất, mà là đột nhiên tách ra hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén trong suốt, tiếp tục đánh về phía Diệp Thành. Những lưỡi dao sắc bén này từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Diệp Thành, không hề có một chút lưu thủ, phong tỏa mọi đường lui của Diệp Thành, uy thế bực này, đủ để làm kinh động trời đất. Các vị võ thánh trốn ở những cánh rừng xa đều biến sắc, đám người đường thi vũ càng trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng đằng cũng có người có cấp bậc võ thánh ở đây, lực lượng bọn họ thể hiện ra cũng đủ để làm người khác phải khiếp sợ. Nhưng Ito Musashi này, giơ tay nhấp chân tiện tay đánh ra một chiêu cũng đủ làm những võ thánh này hồn lìa khỏi xác. Chương 286, đánh giá của Diệp Thành. Đây chính là sức mạnh mạnh nhất thế giới hay sao? Iguzo không khỏi thở dài. Đó là một cảnh giới mà ông ta đã không thể chạm tới trong suốt cuộc đời mình, trong mắt các võ thánh khác cũng lóe lên tia sáng khao khát, đối với những người bị kẹt trong thánh vực nhiều năm, gần như tiếp cận đến cảnh giới cao nhất, nhưng lại biết rõ ràng là gần ngay trước mắt, lại giống như lạch trời không thể vượt qua, để đặt chân đến thần cảnh bọn họ không tiếc bất cứ thứ gì, nếu không sẽ không vì tinh tà kiếm phủ hư vô mờ mịt mà bỏ tất cả mọi thứ mình có vất vả chạy tới hoa hạ để tìm kiếm cách đột phá, hư hư. Sư phụ tôi đường đường là võ thần, chỉ là một Diệp Thành há lại là đối thủ của ông chứ. Áo Kawasaki Sakura lớn tiếng nói, ánh mắt cố tình nhìn về phía áo Kawasaki Uri ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô ta trong lòng vô cùng vui vẻ. Cho dù cách nhau mấy trăm mét, kiếm khí cùng khí thế che phủ trời đất kia áo Kawasaki Uri cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đây là đối thủ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Diệp Thành. Đôi mắt long lanh của cô ta nhìn chằm chằm không rời vào Diệp Thành. Trái tim cũng lên xuống theo từng cử động của đối phương, quỳnh, đối mặt với kiếm khí sắc bén bao phủ ở bốn phía, diệp thành tiện tay chém ra một kiếm, chân nguyên mênh mông hóa thành tia kiếm màu xanh, ngưng kết lại như ngọc xanh trong suốt hóa thành thực chất, dễ dàng ngăn chặn kiếm quang bao phủ đầy trời, nhưng đồng thời Ito Musashi cũng dơ kiếm tấn công, thanh kiếm samurai trong tay lóe lên ánh sáng rực rỡ, Goku Shinkenryu, tuyệt chiêu bí thuật, phi hòa phiêu nhứ. Một kiếm này vừa chém ra, ở giữa không trung xuất hiện vô số kiếm ảnh, một kiếm hóa thành trăm ngàn kiếm, trăm ngàn thanh kiếm quy về một kiếm, rát có loại ý cảnh trăm cánh hoa bay lượn trong không trung, nhưng Diệp Thành lại lạnh lùng cười, tiện tay vung lên, Nguyên Thủy Thần Kiếm hướng về một phía đánh tới, choang, một kiếm này của Diệp Thành tựa như linh dương treo sừng, tuyệt diệu như thiên thành, mặc dù khi xuất kiếm không có gì đặc biệt nhưng trong ánh mắt rung động kinh ngạc của Ito Musashi mạnh mẽ đánh vào điểm yếu nhất của trăm cánh hoa đang bay lượn vô số ảo ảnh tựa như một con rắn độc bị đánh trúng bày tấp, trong nháy mắt biến mất không còn sót lại gì tất cả biến hóa kỳ diệu đều bị phong ấn ngăn chặn đẹp mà không thực vô dụng diệp thành dùng một kiếm điểm đi phá vỡ chiêu kiếm của ito musashi nhưng không có truy kích ngược lại thu hồi kiếm thản nhiên đánh giá trong giọng nói lộ ra một loại cảm giác vô cùng thoải mái ito musashi tức giận đến mức muốn phun máu Dùng sức mạnh chém ra một kiếm mà mình vẫn luôn đắc ý, lại bị người ta ngăn chặn ở điểm yếu nhất, nỗi thống khổ bị ngăn chặn chiêu thức, lão trước giờ đều thi triển lên người khác, lại không ngờ chính mình hôm nay lại bị dính phải. Cuộc đời của Ito Musashi, trên người người đàn ông được gọi là thần kiếm, chưa bao giờ nhìn thấy qua, điều này đại biểu cho việc kiếm đạo đỉnh cao được lĩnh ngộ như thế sao, chết tiệt, tôi không tin, ánh mắt Ito Musashi hiện lên vẻ sắc bén. Hét to một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên thi triển ra một trong những tuyệt học của mình, Goku Shinkenryu, tuyệt chiêu cấm thuật, Sanju Mietsu, một kiếm này Uesu gì cũng đã từng dùng qua, chỉ là bây giờ do Ito Musashi là thần cảnh sử dụng, uy thế mạnh mẽ đâu chỉ hơn gấp trăm lần, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một ánh trăng đỏ như máu, những gì họ ngửi thấy là hương hoa của bờ bên kia địa ngục. Những gì họ nghe thấy là dòng nước cuồn cuộn của dòng sông Tam Đồ, một kiếm mạnh mẽ đầy sát khí này, thậm chí còn làm cho đệ tử của Từ thủ nghĩa đột nhiên phun ra dịch mật màu xanh. Cả người đều sụi lơ dưới mặt đất, hiển nhiên là bị dọa chết. Trời đất ơi, ngay cả lục tinh hà, trước nay luôn kiêu ngạo và tự hào về kiếm pháp của mình, nhưng cũng không nhịn được ánh mắt ngơ ngác, lẩm bấm thán phục lên tiếng. Cho dù anh ta kiêu ngạo thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận. Một kiếm này chỉ sợ cả đời mình cũng không xuất ra được. Kết, chỉ thấy một lưỡi kiếm màu tím sáng rực rỡ, dài khoảng 3 mét, mỏng như sợi chỉ. Khi Ito Musashi dùng bàn tay đưa lên không trung rồi chém đi, bất cứ nơi nào nó đi qua, không khí thậm chí còn trở nên quá tải. Nơi nào nó đi qua đều phát ra âm thanh rắc rắc. Chiêu kiếm khủng bố này cho dù là Karasu tế ngự ở đây cũng không dám đỡ. Đến đúng lúc lắm, Diệp Thành thấy một chiêu này. Trong lòng lại mừng rỡ vô cùng, lật tay rút ra nguyên thủy thần kiếm quát lớn, tinh thủy mộ giã, tiên võ tứ thức, trừ việc cỏ thể dùng quyền sử dụng ra, còn có thể sử dụng như kiếm chiêu. Lúc này Diệp Thành dùng nguyên thủy thần kiếm để sử dụng chiêu này chống lại chiêu thức Sanzu Mietsu của Ito Musashi. Quỳnh, anh chém ra luồng kiếm khí màu xanh, giống như rút kiếm chém nước, trực tiếp chém kiếm khí màu tím của đối phương thành hai đoạn, không kiểm soát được linh khí trời đất khổng lồ. Nhất thời kiếm khí màu tím nổ tung, hóa thành một khuôn mặt khóc lóc, chạy ra khắp bốn phương tám hướng, mạnh mà không có giới hạn, không thể chịu nổi một chiều, Diệp Thành tiện tay phá một chiều nữa của Ito Musashi, lần nữa đánh giá, Ito Musashi lúc này đã không nổi nên lời, chợt ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên trong miệng phun ra một luồng kiếm khí sắc bén, bắn nhanh về phía cổ họng Diệp Thành, một chiều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới một vị cường giả thần cảnh lại giả vờ mất hết lý trí đi đánh lén người khác, khi luồng kiếm khí này vừa bay ra trông rất bình thường, nhưng sau khi bay ra ngoài đã biến thành hàng chục lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng bắn ra với tiếng rít trong không khí. Những lưỡi dao sắc bén này nhìn qua không khác gì kiếm quang lúc trước, trên thực tế trong mỗi luồng kiếm quang sắc bén đều ẩn chứa máu của Ito Musashi, uy lực bộc phát ra so với trước đây mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Cho dù là tiêu nghĩa tuyệt đột nhiên bị đánh lén như thế cũng không né tránh được mà trôn thay trốn này, nhưng Diệp Thành là người như thế nào cơ chứ? Đừng nói trước đây anh đã từng thấy Uesu gì xuyên thi triển. Từ sự đánh lén của hắn, anh đã đoán ra Ito Musashi là loại người nào, cho dù không có phòng bị trước, cũng tuyệt đối không bị chiêu thức tầm thường như thế này đánh lén. Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đột nhiên đánh tới, anh hử nhẹ một tiếng, mở miệng hét lên một tiếng gầm lớn. Năng lực thứ nhất trong tứ tượng huyền công, cuồng hổ khiếu, gầm, sấm xét nổ tung giữa trời đất, sóng âm thanh như thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra từ trong miệng diệp thành, trong nháy mắt quét qua mấy trăm mét trên bầu trời, chấn động đến cả mây ở trên đỉnh núi Linh Hương, vì nó mà tán loạn khắp nơi. Hiện tại anh đã có thân thể hải hoàng lưu ly tăng sức mạnh lên rất nhiều, tu vi tứ tượng huyền công cũng tiến triển rất lớn, thanh âm đó giống như sấm xét đánh xuống nhân gian. Chuyển đi khắp mấy trăm mét xung quanh rất nhiều võ thánh trốn trong rừng chỉ cảm thấy như có một cơn bão dữ dội ập vào mặt thổi mình bay tích về sau run dày dữ dội đùng đùng rất nhiều lưỡi dao vô hình trực tiếp bị dư âm của diệp thành chấn đến nát vụn những thứ này đủ để chặt đứt cả sắt thép một chiêu tiêu diệt lưỡi dao vô tình đã hạ bệ một chi bộ đội giặc trùng trong cuồng hồ khiếu của diệp thành căn bản là không chịu nổi một kích một mũi ám tiễn đồ không biết xấu hổ Diệp Thành thi triển cuồng hổ khiếu phá vỡ thủ đoạn hèn hạ của đối phương, vẫn thuận miệng đánh giá một câu, chi là câu này đã mang theo một sự khinh bỉ coi thường đối thủ. Tất cả mọi người xem chiến đã choáng váng không nói nên lời. mươi 287, Thiên hạ vô địch, Diệp Thành nhẹ nhàng đánh ra vài chiêu đã phá vỡ tuyệt học và chiêu đánh lén của cường giả cảnh giới thần cảnh, mà nhìn vào đánh giá tùy tiện của anh, giống như là người đang xem chiến đánh giá vậy, rõ ràng là không hề dùng toàn lực. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, Diệp Thành này sao lại khủng bố đến như thế cơ chứ? Chẳng lẽ anh ấy cũng đã bước vào hàng ngũ thần cảnh? Các võ thánh gia nhập thế lực của Ito Musashi đã bắt đầu lo lắng, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Bọn họ đã mơ hồ cảm thấy việc vội vàng đầu nhập vào Ito Musashi không phải là nước đi tốt. Còn về Iguzo đã gấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng rồi. Ito Musashi là cơ hội duy nhất để ông ta đề thăng lên thần cảnh. Lão già này biết chính mình không có cách nào lên chiến đấu, trong lòng chỉ có thể liều mạng nguyền rùa Diệp Thành trong tuyệt vọng mà thôi. Về phấn đám người đường thi vũ, nếu không có lục tinh hà phóng canh khí ra ngoài bảo vệ thì những người phàm như họ thì đã ngất đi bởi dư chấn của tuyệt chiêu của Diệp Thành rồi. Mà hai chị em Áo Kawasaki Uri và Áo Kawasaki Sakura sắc mặt đều ngưng trọng lại, bởi vì bọn họ biết, chiến đấu thực sự bây giờ mới bắt đầu, Ito Musashi sắc mặt trầm trọng. Mặc dù ngay từ đầu lão đã đánh giá thấp Diệp Thành, nhưng rất nhanh liền đặt đối phương ở vị trí ngang hàng với mình, thậm chí là một đối thủ mạnh, lại không nghĩ tới thực lực của đối phương vượt xa so với tưởng tượng của mình. Nhất là khi Diệp Thành phá vỡ chiêu phi hoa phiêu như khiến khí huyết lão bị dối loạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cánh tay cầm kiếm vẫn liên tục run rẩy. Diệp Thành, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, với tu vi của cậu, cho dù không đặt chân đến thần cảnh thì cũng không còn xa nữa. Ito Musashi vẻ mặt ngưng trọng nói, loại người siêu phàm giống cậu và tôi, không nên tự giết lẫn nhau, hay là chúng ta liên thủ được không? Đợi sau khi diệt xong tiêu nghĩa tuyệt, giới võ đạo hoa hạ sẽ do cậu làm người đứng đầu. Hai người chúng ta liên thủ tung hoành thi cả thế gian này còn có ai ngăn cản nổi cơ chứ? Diệp Thành cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, bắt đầu thi triển pháp quyết dẫn động linh khi thủy hệ mênh mông trong trời đất, trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước, đầm nước. Ao nước đều sôi trào, góp ra một phần linh khí tinh khiết của mình từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, lấy Diệp Thành làm trung tâm, hình thành nên một cơn bão vô cùng khủng khiếp, thậm chí trên rỉnh núi Linh Hương đều có mây mù ngưng tụ vang lên từng đợt sấm sét liên hồi. Thấy cảnh này, trong mắt Ito Musashi co rút lại, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, cậu thật sự không cân nhắc đề nghị của tôi sao, Diệp Thành lạnh lùng nói, tôi muốn tung hoành khắp thế gian này. Cần gì phải liên thủ với người khác cơ chứ? Chỉ ít là loại phế vật như ông. Không xứng. Lời này trước đây Ito Musashi còn dùng để nói về lưu cát, nhưng trong nháy mắt đã bị người ta dùng để chửi mình. Lão vô cùng tức giận trầm giọng nói, tốt tốt tốt, nếu cậu không biết nhận lòng tốt của người khác, tôi liền tự tay chém cậu, để cho cậu biết uy nghiêm của thần cảnh là không thể bị xâm phạm. Sự việc đến bước này rồi, Ito Musashi không thể lưu thủ được nữa. Thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay của lão, ngay cả trận chiến năm đó trên đỉnh Hoa Sơn cũng không thể gây áp lực lớn cho lão đến như thế. Ito Musashi rít một tiếng thật dài, chân khí trên người bắt đầu bùng nổ, ngay cả bộ quần áo samurai trên người không hề có gió cũng đã bay phấp phới, rõ ràng lão đã dùng toàn lực để chiến đấu. Khuôn mặt lão từ từ đỏ lên, trong hai trong mắt chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm nhìn vô cùng đáng sợ. Chân khí đã nâng đến mức đỉnh cao, trong lòng bàn tay cảm tưởng như nâng thanh kiếm nặng đến cả nghìn cân. Từ từ nâng lên đỉnh đầu, dùng toàn bộ sức mạnh chém về phía diệp thành. Một kiếm này đơn giản không màu mè nhưng lại khiến trời đất biến đổi. Phía sau Ito Musashi xuất hiện một hư ảnh trong suốt cũng giơ thanh kiếm trong tay lên dùng sức chém xuống. Một lưỡi kiếm sắc nhọn khủng khiếp dài hơn 50 mét xuất hiện giữa không trung Lưỡi kiếm trong suốt như nước được cấu thành hoàn toàn từ kiếm khí. Có thể nhìn thấy lưỡi kiếm rung động mơ hồ, chỉ bằng một kiếm này đã có thể cắt một chiếc tàu sân bay làm hai mảnh. Vù vù, lưỡi kiếm sắc bén này cắt qua bầu trời tạo thành một vết cắt dài đánh về phía diệp thành. Trong mắt mọi người dường như xuất hiện một tia chớp màu bạc rực rỡ. Luông kiếm khí này phát ra ngân quang sắc lẹm, kiếm khí rồi rào chiếu lên toàn bộ núi Linh Hương. Sức mạnh của nó bao hàm toàn bộ trong một chữ hàn. Kiếm khí như con rồng bay lượn trên trời cao biến ảo khó lường. Khí thế vô cùng phi phàm, Goku Shinken Ryu tuyệt chiêu cấm thuật, đoạn thủy lưu, uy lực một chiêu toàn lực của võ thần đâu chỉ hơn một bậc so với lúc trước, linh khí trên bầu trời dường như đều sôi trào, cho dù là đám người đường thi vũ cách đấy mấy trăm mét cũng đều cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén kề ngay trên cổ mình, nhưng sắc mặt Diệp Thành không hề thay đổi, anh cúi đầu xuống thi triển pháp quyết khiến cho linh khí tập trung về phía mình. Linh khí hệ Thủy liên tục tích tụ lại trong lòng bàn tay anh, biến thành một quả bóng nước, nhìn qua trông giống một viên chân châu tinh khiết. Mãi đến khi kiếm quang của đối phương cách anh chỉ khoảng 10 mét nữa, Diệp Thành mới mở to hai mắt, ánh mắt ánh lên tia sáng mạnh mẽ. Tiên Pháp, Thủy Long bạo rào, Diệp Thành quát lớn một tiếng, tay cầm quả bóng nước bắn thẳng về phía trước, Oanh, trời đất giống như có vô số quả đạn pháo rồng loạt nổ tung. Hàng chục cột nước khổng lồ lấp lánh với ánh sáng màu xanh bắn về phía không trung, giống như một ngọn giáo lớn bao phủ toàn bộ phạm vi trăm mét xung quanh. Các cột nước màu xanh, mỗi cột đều to lớn với sức mạnh bạo phá khủng khiếp, đập vào mặt đất làm cho các tảng đá núi liên tục vỡ nát. Thậm chí áp suất cao của các cột nước còn cắt ra một vết lõm sâu hoắm trên mặt đất, kiếm quang to lớn đánh vào cột nước của Diệp Thành, nhưng không thể nào tiến vào dù chỉ một chút, còn nhanh chóng bị tiêu hao đến mức không còn gì nhanh chóng mờ dần đi. Cuối cùng, cột nước này tụ lại thành một con rồng nước lao nhanh về phía Ito Musashi, hoàn toàn đập tan kiếm quang của đối phương. Ito Musashi phun ra một ngụm máu tươi cả người bị con rồng nước nuốt chửng liên tục bị gột rửa. A a! Ito Musashi điên cuồng rãy rựa hét lên, nhưng không thể nào thoát khỏi xiềng xích trong nước. Thân thể lão được tắm rửa ngày càng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng khí tức càng ngày càng yếu đi. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, Khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Diệp Thành, anh ấy đã đánh bại thần cảnh. Đây là thực lực đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ. Từ xưa đến nay, sức mạnh của thần cảnh là đứng đầu thiên hạ. Một người có sức mạnh chống lại cả một quốc gia. Một người có thể bảo hộ sự tồn tại của cả một thế lực khổng lồ. Có thể sánh bằng các quốc gia nhỏ như Triều Quốc, Thái Quốc. Tuy rằng đối diện với các cường quốc như Hoa Hạ vẫn phải nhường ba phần. Nhưng cũng đã đủ để người khác kính trọng rồi. Nhưng Diệp Thành lại hời hợt giơ tay nhấp chân đã đánh bại Ito Musashi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh dường như có đến một võ thần nữa cũng không thèm quan tâm, đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào cơ chứ, nó đã vượt qua sức tưởng tượng của con người rồi, nhất là khi triệu hồi con rồng nước, biểu hiện tượng như là thần tiên dáng thế, càng khiến cho các võ thánh có mặt ở đây liên tục run rẩy sợ hãi, Cừu lăng vân đã chết trong nước, bây giờ Ito Musashi cũng như thế. Chẳng phải chứng minh Diệp Thành đã trở thành thiên hạ vô địch rồi hay sao, chương 288, thần cảnh ngã xuống, rừng, còn kém xa lắm, mặc dù đánh bại đối thủ nhưng Diệp Thành lại thở dài, trên mặt có vẻ rất bất mãn, thủy long bạo Giảo so với thuật pháp tu hành trước đó lại có sự khác nhau, đây chính là tiên pháp nổi tiếng, tiên pháp bình thường phải cao thủ cảnh giới kim đan mới có thể thi triển, chỉ là Diệp Thành có thân thể hải hoàng lưu ly. Thao túng nguyên tố thủy hệ vô cùng dễ dàng, như bộ phận trên cơ thể mình mới có thể thi triển chiêu này ở thời kỳ tu thể. Chờ mình luyện ra kim đan lại thi triển tiên pháp này, uy lực có thể đề cao đến 10 lần. Đừng nói là thần cảnh, cho dù là tinh tà lão nhân tái sinh đi nữa cũng chưa chắc đã dám tiếp chiêu này. Diệp Thành âm thầm nghĩ đến thủy lao này có thể vây khốn cừu lăng vân nhưng chưa chắc đã vây khốn được Ito Musashi ở cảnh giới thần cảnh. Quả nhiên! Một giây tiếp theo quả bóng nước khổng lồ phát nổ mạnh, một bóng người ướt sũng nhảy ra ngoài, hiện ra hình ảnh Ito Musashi chật vật không chịu nổi, chỉ là ánh mắt lão nhìn về Diệp Thành lúc này đã chỉ còn sợ hãi tột cùng, mắt thấy đối phương còn muốn động thủ, lão lập tức lớn tiếng nói, chậm đã, anh Diệp, Diệp võ thần, tôi phục rồi, xin anh dơ cao đánh khẽ tha cho kẻ hèn này đi, tôi lập tức sẽ quay trở về đảo quốc, cả đời này sẽ không xuất thế nữa diệp thành vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói chút thủ đoạn này của ông lừa được tiêu nghĩa tuyệt chứ không lừa được tôi đâu anh vừa nói vừa búng tay triệu hồi nguyên thủy thần kiếm trong mắt anh không hề có chút sát khí gì nhưng lại khiến cho ito musashi cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có chờ chờ đã trên mặt ito musashi mồ hôi chảy ròng ròng mở miệng cầu xin tha thứ chỉ cần anh tha mạng cho tôi tôi sẽ dâng toàn bộ gia tộc áo kawa cho anh còn đệ tử của tôi Áo Kawa Sakura cũng có thể trở thành nô lệ của ngài giống như Áo Kawa Sayuri. Nghe được lời này, Áo Kawa Sakura không nhịn được mà kinh hãi nói: "Sư phụ, sư phụ đã nói sẽ báo thù cho gia tộc Áo Kawa của con mà." Ito Musashi cũng không nhìn cô ta một cái, lấy lòng nói với Diệp Thành: "Nếu anh thích loại phụ nữ như thế này, chờ tôi trở về đảo quốc, có thể đưa tới cho anh cả trăm cả nghìn người." Ánh mắt Diệp Thành hiện lên sự kinh bỉ, lạnh lùng nói. Loại người giống như ông, cũng xứng làm sư phụ hay sao, Ito Musashi, cầm kiếm lên, đừng để danh tiếng của thần cảnh bị ông vấy bẩn, nghe được lời này, vẻ mặt Ito Musashi giờ ra, lập tức lộ ra thần sắc thoải mái, lão biết chắc rằng đối phương sẽ không buông tha cho mình, thay vì quỳ xuống tha thứ còn không bằng liều chết một trận vì tôn nghiêm, khí thế của Ito Musashi lên đến đỉnh điểm, trên mặt lão mang theo vẻ quyết từ chậm rãi dồn toàn bộ sức mạnh vào trong bàn tay, một lần nữa ngưng tụ ra một luồng kiếm mang màu trắng dài ba mét hiện ra trong tay lão. Luồng kiếm mang này so với kiếm khí lúc trước dài mấy chục mét trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng vô cùng ngưng động, giống như ánh trăng sáng rực rỡ. Bên trong thậm chí còn có mây khói bay lượn. Chân thật giống như viên minh châu vậy. Ito Musashi từ từ giơ tay lên, giống như nâng một vật nặng đến cả nghìn cân vậy, hai tay hợp lại giơ cao quả đầu. Khi lòng bàn tay nâng đến đầu, đôi môi lão lại run dày, máu từ mắt tai và mũi trào ra đến đấy, đôi mắt lão đã biến thành màu đỏ như máu, rõ ràng là vị cường giả thần cảnh này đã bắt đầu liều mạng rồi, hành động này của lão là thiêu đốt sinh mệnh của mình để có được sức mạnh kinh động trời đất. Cuối cùng, Ito Musashi nâng kiếm lên đỉnh đầu, trầm giọng nói, Goku Shinkenryu, tuyệt chiêu cấm thuật cuối cùng lục đạo ngũ luân đại thiên tượng, sau đó... Lão sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình chém mạnh về phía Diệp Thành, bùm, trong không trung chỉ thấy một luồng kiếm quang rực rỡ lóe lên. Luồng kiếm quang này như thiên thạch bay trong vũ trụ, bay nhanh với vận tốc ánh sáng lao xuống tạo ra một luồng nhiệt cực lớn đốt cháy không khí xung quanh. Cho dù là các võ thánh gia nhập vào thế lực của Ito Musashi, hay là các bộ đội đặc trủng do đường thi vũ cầm đầu, trong mắt chỉ nhìn thấy một luồng kiếm quang tráng xóa. Ngoài ra không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác, ai thắng, trong lòng bọn họ đều có nghi vấn như thế, bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh lạnh lùng, thần quang diệt chủng, đây chính là một trong tiên vu tứ thức, thức cuối cùng nhật nguyệt tinh thần, cũng là chiêu thức có uy lực mạnh nhất, thần quang diệt chủng, trong một khoảnh khắc, bầu trời tối sầm lại, sau đó trong bóng tối vô tận này có một luồng ánh sáng mờ xuất hiện, sau đó là hai luồng, ba luồng. Cuối cùng bắn ra hàng nghìn luồng ánh sáng, lần này, những người xem chiến đều đã bị mất hết thị lực, lúc này chỉ còn Diệp Thành là có thể nhìn thấy Ito Musashi vẫn giữ tư thế hai tay bổ xuống, nhưng vô số tia sáng đã bắn xuyên qua lồng ngực lão, bay thẳng lên bầu trời, bất luận là kiếm khí mênh mông hay là cương khí hộ thể của thần cảnh, ở trước mặt thần quang diệt trùng, đều giống như tờ giấy không hơn không kém, nhất là Diệp Thành có thân thể hải hoàng lưu ly. Tu vi so với người tu chân ở cảnh giới tu thể bình thường mạnh hơn rất nhiều, chiêu thức sử dụng tự nhiên cũng được tăng cường sức mạnh tương ứng, chuyện này làm sao có thể, tôi là thần cảnh làm sao có thể thua chứ, đôi môi của Ito Musashi run lẩy bẩy, nói không nên lời, thân thể của lão gần như bị diệp thành phá hủy, nhưng tinh thần mạnh mẽ của võ thần lại khiến lão gắng gượng nói ra những lời này, Ito Musashi hoàn toàn không thể tin được, mình rõ ràng đã thăng cấp thần cảnh. Vô địch thiên hạ mới đúng. Làm sao có thể bị Diệp Thành đánh bại? Thần cảnh không phải là vô địch hay sao? Tôi nói rồi, muốn liên thủ với tôi. Ông không xứng. Trong mắt Diệp Thành là sự lạnh lùng bước trên không trung tiến về phía lão. Thần hồn của Ito Musashi phát ra tiếng gào thét đau đớn, mạnh mẽ bắn ra khỏi thân thể bị tàn phá muốn chạy trốn. Thần hồn của lão bởi vì vừa mới đột phá thành thần cảnh, còn chưa hoàn toàn cùng cổ cảnh giới, cho nên chỉ là ở trạng thái nửa trong suốt. Kém xa thần hồn của Kara sự tế ngự vô cùng ngưng thực, Diệp Thành chỉ hừ lạnh một tiếng, đơn giản vươn tay ra đã nắm được thần hồn của lão vào trong tay. Chờ, chờ đã, đừng giết tôi mà, thần hồn Ito Musashi liên tục cầu xin tha thứ, tôi sẵn sàng nhận anh làm chủ, trở thành người hầu trung thành nhất của anh. Bụt, Diệp Thành dùng tay bóp nát thần hồn của Ito Musashi, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, ông cũng không xứng trở thành người hầu của tôi đâu. Một người danh tiếng vang vọng cả đảo quốc trong nhiều thế kỷ, đứng ở đỉnh cao của trái đất, thậm chí còn đột phá cảnh giới thần cảnh, bây giờ đã tan thành khói bụi. Khi bụi mù tan đi, mây khỏi cũng theo linh hồn lão biến mất. Tất cả mọi người trốn trong rừng háo hức nhìn về phía chiến trường, nhưng khi hai bên xuất ra chiêu cuối cùng đều chiến đấu ở trên không trung, vì thế nên mọi người đều không nhìn thấy gì. Cuối cùng ai là người thắng, mọi người ai cũng ngóng chờ kết quả cuối cùng. Nhất định là đại nhân Ito Musashi thắng, vừa rồi ông ấy hình như có chút đột phá, uy lực của một kiếm kia tuyệt đối làm chấn động thiên hạ, diệp thành không có khả năng tiếp được chiêu ấy, người trung thành tuyệt đối với Ito Musashi, Iguza là người đầu tiên hét lên, rất nhiều võ thánh cũng đều gật đầu, dù sao khí thế trước đây của Ito Musashi quá lớn, cho dù là cách xa gió gần nghìn mét cũng có thể cảm nhận được, cứ như vậy, đám võ thánh nhất thời vui vẻ tươi cười. Còn đám người đường thi vũ bên này có vẻ buồn bực hơn nhiều, bọn họ vốn tưởng Diệp Thành thắng, ai ngờ Ito Musashi lâm trận đột phá, một kiếm khủng bố vừa rồi chỉ sợ ngay cả tiêu nghĩa tuyệt cũng không dám đỡ ấy chứ. Lẽ nào Diệp Thành thua thật rồi, đường thi vũ hai mắt đẫm lệ, run giọng nói, lục tinh hà trong lòng cũng vô cùng bất an, áo Kawasaki Uri vô cùng tuyệt vọng quỳ xuống đất lớn tiếng gào thét khóc lóc, mà áo Kawasaki Sakura thì sắc mặt khó hiểu. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng mà khi mọi người long đằng chìm trong tuyệt vọng đau thương, các võ thánh dựa vào Ito Musashi mừng rỡ vô cùng, thì có một thanh âm từ trên cao truyền đến. Vì sao lại có vẻ mặt như thế này? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có một thanh niên tóc đen đứng trên không trung từng bước từng bước đi xuống như đi xuống cầu thang vậy, trong nháy mắt khi nhìn thấy người thanh niên ấy, tất cả võ thánh đồng loạt biến sắc, sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Vẻ mặt của bọn họ lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, mặt như đưa đám. mươi 289, Thắng Lợi trở về, Diệp Tiên Sư, người đầu tiên phát ra âm thanh vui sướng là Lục Tinh Hà. Trên mặt anh ta mang theo vẻ mặt vui vẻ mà trước nay chưa từng có, quỳ một gối xuống đất. Cung Kính nói, cung nghênh Diệp Tiên Sư Thắng Lợi trở về, lúc này Tinh Hà cư sĩ thở ra một hơi dài, anh ta tuy rằng không sợ chết nhưng cũng không muốn chết. Nhất là Ito Musashi có âm mưu lớn như thế, nếu mọi người chết ở nơi này, chẳng phải sẽ mang tới tai họa hủy diệt cho giới võ đạo hoa hạ hay sao? Bây giờ trong lòng anh ta vô cùng sùng bái Diệp Thành, Ito Musashi đường đường là một võ thần lại bị Diệp Tiên Sư chém giết. Như vậy thực lực thật sự của anh ấy sẽ khủng bố đến mức nào? Đám người đường thi vũ cũng vui vẻ tươi cười, nhao nhao vô tay chúc mừng, trong lòng âm thầm tự nhủ may mắn có vị Diệp Tiên Sư này đi cùng. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt áo Kawasaki Uri ngập nước, vô cùng kích động ngồi bệt xuống đất khóc tu tu, mà áo Kawasaki Sakura lại không biết nên vui hay nên buồn, theo lý mà nói, sư phụ cùng bố cô ta đều chết dưới tay Diệp Thành, nên tìm anh ta báo thù mới đúng, nhưng bố vì quyền thế từ lúc nhỏ đã vứt bỏ cô ta, sư phụ cũng chỉ coi cô ta là công cụ để sử dụng, áo Kawasaki Sakura lúc này không biết nên làm gì, nên đi đâu về đâu. Về phần những võ thánh đã phụ thuộc vào Ito Musashi thì mặt mũi trắng bệch, không biết vị diệp thiên sư mạnh mẽ này sẽ xử lý bọn họ ra sao, nhưng đột nhiên ánh mắt Iguza sáng ngời, ông ta ngay lập tức đứng dậy hét lớn, mọi người mau nhìn vào vai cậu ta, tên họ diệp này đánh bại Ito Musashi không phải không hề bị thương, mọi người cùng sông lên, nhất định có thể, Bụp, ông ta còn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ đau đớn. Cuối cùng đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay, đám võ thánh ở bên cạnh kinh ngạc đến sợ hãi tột độ. Thì ra, đây chính là tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta không cảm giác được mình đã chết ư. Ừ. Cùng với một tiếng than thở cuối cùng, đầu của Iguza rơi xuống đất cùng với cơ thể của ông ta, đám võ thánh thấy thế, nhất thời hít một hơi thật sâu, lúc trước bọn họ cảm thấy kiếm của Ito Musashi đã rất nhanh. Lại không nghĩ tới Diệp Thành thậm chí không cần kiếm đã đạt tới tốc độ khủng khiếp như thế, những người này không nhịn được nhìn về phía vết thương nơi cánh tay của Diệp Thành, lại phát hiện vết thương hiện lên ánh sáng màu lấp lánh xanh biển, thông qua cơ thể trong suốt, có thể nhìn thấu cả xương trong cơ thể trong suốt như ngọc bích, lục phủ ngũ tạng giống như kim cương rực rỡ, mạch máu và các dây thần kinh giống như những dòng suối tinh khiết chảy trong máu, toàn thân vô cùng tinh xảo như ngọc lưu ly vậy, huyền, thân thể huyền tiên. Đám võ thánh kinh hãi đến ngây người, địa vị của họ trong quốc gia của họ cũng không thấp, cũng từng tiếp xúc qua các loại sách cổ, biết thân thể như thế cho dù ở trong huyền tiên cũng cực kỳ xuất sắc, trên thực tế muốn tu thành đạo thể, bình thường ít nhất phải ở cảnh giới Nguyên Anh, mà thể chất hải hoàng lưu ly là thể chất cực đỉnh trong đạo thể, cho dù là huyền tiên nhìn thấy cũng vô cùng hâm mộ, nhìn thấy thế, đám võ thánh đâu còn dám phản kháng, chỉ có thể vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng con rắn lớn nhìn thấy chủ bị giết, hung tính bị kích phát, mở miệng máu ra cạp về phía Diệp Thành, chỉ là chỉ là một con cá chạch nhỏ, lại dám hôn láo với tôi, trên mặt Diệp Thành vô cùng khinh thường, tiện tay vẫy một cái, liền bắn nát cái đầu lớn của con rắn thành một đống bùn nhão, thân rắn dài đến 20 mét cứ thế rơi xuống đất làm chấn động cả một khu vực, nhìn thấy cảnh này, mọi người nhất thời dùng mình, không còn dám sinh ra tâm tư nào nữa. Trong mắt Diệp Thành lúc này đâu còn để ý đến những con tôm cua bé nhỏ này, trong lòng anh giờ chỉ nghĩ đến linh mạch trong động phủ của tinh tà lão nhân mà thôi, anh vẫy tay tùy ý nói, đám người các người, thay tôi bảo vệ các thành viên long đằng an toàn trở về trụ sở, những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tôi xem như chưa từng xảy ra, nói đến đây ánh mắt anh hiện lên sát khí, làm cho đám võ thánh sợ hãi quỳ trên mặt đất run dày không ngừng. Nhưng nếu bất kỳ ai trong số họ cho dù thiếu có nửa sợi tóc, vậy thì cho dù có trốn xuống địa ngục, tôi cũng sẽ khiến cho từng người từng người một trong số các người, hình thần bị hủy diệt. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ để cho bọn họ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đám võ thánh vừa nghe có chuyện tốt như thế, cuống quyết gật đầu đáp ứng, đồng thời hạ quyết tâm cả đời này sẽ không bước vào hoa hạ thêm một lần nào nữa, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy vị sát thần này một lần nào nữa. Ở trước mặt người ta, võ thánh chẳng khác nào một con kiến hôi, đường thi vũ nghe đến đây, sắc mặt thay đổi, nhíu mày nói, Diệp tiên sư, anh không trở về với chúng tôi sao, Diệp thành liếc cô ta một cái, lộ ra vẻ mặt cười mà như không cười nói, người nào đó đã đồng ý mang đồ đưa cho tôi, lại mang cho người khác, bây giờ tôi phải tự mình đi lấy thôi, nghe được lời này, đường thi vũ không nhịn được cúi đầu, trong lòng xấu hổ. Chỉ là cô ta vẫn không tin tưởng đám võ thánh kia, nhưng tinh tà kiếm phủ này không phải Ito Musashi biên soạn ra để lừa người khác hay sao, Diệp Thành lắc đầu nói, không, nơi đây quả thực là động phủ của tinh tà lão nhân, với thần niệm của anh, đã sớm cảm ứng được bên ngoài động phủ đã bố trí một pháp trận phòng ngự, hơn nữa pháp trận này vô cùng lớn, không phải huyền tiên thì không cách nào bố trí được, nhưng, đường thi vũ vẫn không từ bỏ, vội vàng nói. Ai biết động phủ này là thật hay là giả, sợ rằng lão già Ito Musashi này đã thiết lập cạm bẫy cơ quan bên trong, hay là anh về với chúng tôi, đợi cho quân đội của Long Đằng đến đây. Cô ta còn chưa nói xong, đã bị cắt lời, mà càng bất ngờ hơn người nói chuyện lại là áo Kawasaki Sakura, áo Kawasaki Sakura nhỏ hơn áo Kawasaki Sayuri 2 tuổi, không chút khách khí cắt ngang lời nói của đường thi vũ, lạnh lùng nói, động phủ là thật. Lúc sư phụ tôi đặt chân đến Hoa Hạ đã phát hiện ra động phù này, chỉ là dựa vào năng lực lúc ấy của ông ấy căn bản không mở ra được, sau đó bị Tiêu Nghĩa tuyệt đánh bại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay về đảo quốc. Mấy ngày trước ông ta đột phá thần cảnh, lại tới nơi này lần nữa, phát hiện mình không thể nào phá giải trận pháp này, lúc này mới dùng kế tinh tà kiếm phủ thu hút người tài giỏi trong thiên hạ, sắc mặt của cô ta không hề có có chút biến đổi nào, nhưng khi nói đến đây... Lại nhìn về phía Diệp Thành, vẻ mặt ít nhiều cũng có chút khiêu khích, giống như đang nói, đáng tiếc anh tính toán hết mọi thứ, nhưng lại không ngờ được chính mình lại không vào được cửa này đúng không? Diệp Thành đương nhiên cảm giác được địch ý của cô nhóc này, chỉ là anh đâu có quan tâm đến cô ta. Pháp trận phòng ngự này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn ngăn cản tiên đế lại chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Hơn nữa lúc nãy anh không ra mặt, mặc cho Ito Musashi ở đây tác oai tác quái. Chính là để tìm hiểu rõ ràng pháp trận phòng ngự này, mãi đến sau khi tìm hiểu kỹ càng mới hiện thân. Pháp trận này đối với Ito Musashi giống như lạch trời không thể vượt qua, nhưng với Diệp Thành chẳng khác gì không khí cả. chín 290, Linh Bảo xuất hiện, đối với sự khiêu khích của áo Kawasakura, Sakura, Diệp Thành chỉ cười khinh thường, bước đi về phía động phủ. Áo Kawasaki Uri nhìn thấy không nhịn được mà hét lớn, chủ nhân cẩn thận. Cô ta với em gái mình có cảm tình khá tốt khi còn bé, cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của đối phương. Nếu Áo Kawa Sakura đã nói như thế, thì trận pháp phòng ngự này chắc chắn vô cùng khủng bố. Tuy nhiên Diệp Thành như không nghe thấy, vẫn đi thẳng về phía động phù. Áo Kawa Sakura cười chế nhạo nói, yên tâm đi, trận pháp phòng ngự đó chỉ có tác dụng trục xuất và đẩy lùi chứ không làm hại gì đến người ở trong trận đâu. Anh ta chỉ phải chịu chút đau đớn mà thôi, không mất mạng đâu kẹt kẹt chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh kết giới ở cửa động hiện ra trên không trung diệp thành đang dùng ngón tay liên tục cắt đứt kết giới ma pháp trận khiến cho toàn bộ núi linh hương chấn động mạnh áo kawasakura kinh ngạc nói này anh đừng làm chuyện dại dột trận pháp này sẽ chỉ đuổi anh ra hoặc mê hoặc anh mà thôi nhưng nếu anh cứ tiếp tục công kích nó như thế này nó sẽ phản kích mãnh liệt trận pháp phản kích đã giết ba vị sư huynh của tôi anh cứ ra tay như thế này Sợ rằng sẽ hại chết tất cả mọi người ở đây đấy. Nghe được lời này, mọi người đều giật mình kinh hãi. Ngay lập tức lui ra ngoài. Còn chưa kịp nhấp chân thì đã nghe thấy một tiếng rầm. Toàn bộ kết giới trận pháp đều biến mất không còn chút vết tích. Cửa động bằng đá cũng từ từ mở ra. Cô vừa mới nói gì cơ. Ngay lúc này Diệp Thành quay đầu lại nhìn về phía áo Kawasakura Sakura cười nói. Cô ta sắc mặt biến đổi. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu lại không thèm nhìn nhưng trong lòng cũng vô cùng khâm phục sức mạnh kinh khủng của diệp thành diệp thành cũng không khách khí trực tiếp hỏi áo kawasayuri em gái cô cô định xử lý như thế nào đây áo kawasayuri do dự một chút lúc này mới chậm rãi nói chủ nhân nếu anh không để ý tôi muốn em tôi cũng đi theo phục vụ anh sakura lúc nhỏ thực ra vô cùng hiền lành lương thiện chỉ là bị bố coi như một món hàng giao dịch lại chịu ảnh hưởng của ito musashi sau đó mới Cô ta còn chưa nói xong, Diệp Thành đã vẫy tay nói, tôi không phải nhà từ thiện, không cần ai không còn nơi nào để đi lại chạy đến nương tựa tôi. Lời này khiến cho áo Kawasaki Uri mất mát cúi đầu, trong mắt áo Kawasaki Sakura cũng ánh lên một tia cảm xúc khó tả, chỉ là, nhưng Diệp Thành lại tiếp tục nói, nể mặt cô, cũng không phải không thể thu nhận cô ta, chẳng qua cô phải tự mình trông coi cô nhóc này, tôi không có hứng thú đi làm bố nuôi cho người khác. Nghe được lời này, Áo Kawasai Uri nhất thời vui sướng cúi đầu xuống, khích động nói, vâng thưa chủ nhân, sau đó Diệp Thành cũng không để ý đến người khác, mang theo hai cô gái tiến vào trong động phủ của tinh tà lão nhân, đám võ thánh nhìn thấy vô cùng thèm thuồng, đây chính là động phủ của huyền tiên đấy, tiện tay lấy được cái gì trong rộng phủ này cũng đủ khiến cho người ta tranh đoạt đến sức đầu mẻ chán, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn không dám đi lên dù sao thực lực khủng bố của diệp thành bày ra trước mắt ai dám đi vào ai dám ở trước miệng hổ đoạt thức ăn cơ chứ chỉ là khi diệp thành tới trước cửa động phủ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía lục tinh hà có hứng thú muốn vào xem không tôi lục tinh hà có chút sững sờ vô cùng khó tin dùng ngón tay chỉ về mình kinh ngạc nói tôi á nhìn thấy dáng vẻ của anh ta diệp thành nhịn không được thúc giục chính là anh đấy có đi không đi Đi, lục tinh hà chưa bao giờ nghĩ lại có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi trúng đầu mình như thế, nhất thời vui vẻ đến mức vứt sự kiêu ngạo của tinh hà cư sĩ lên chín tầng mây, điên cuồng chạy tới, thẳng đến khi đám người diệp thành đi mất hút trong động phủ, đám võ thánh kia mới rồng loạt thở dài một hơi, một người trong đó chua sóc nói, giết thần cảnh ư, thật sự quá mạnh mẽ rồi, câu này của ông ta làm cho các võ thánh khác đồng loạt bày tỏ quan điểm. Thậm chí còn đáng sợ hơn là Diệp Thành này còn rất trẻ. Rốt cuộc cậu ta là ai? Xuất thế mới có nửa năm. Liên chém giết Cửu Lăng Vân với Ito Musashi. Sợ rằng đến tiêu nghĩa tuyệt cũng không phải đối thủ của cậu ta. Ôi! Dù sao thi từ nay về sau tôi cũng không dám bước vào hoa hạ nữa. Đám người này bàn tán sôi nổi. Chỉ là trong lời nói vẫn vô cùng kính sợ Diệp Thành. Nghe được lời này, đường thi vũ sợ rằng đám võ thánh sẽ trở mặt mới cảm thấy yên tâm trở lại. Nghe bọn họ nói, Diệp Thành này thực lực khủng bố, lại trẻ tuổi như thế, nếu lôi kéo anh ấy gia nhập Long Đằng, chẳng phải khiến cho Trung Quốc không còn lo lắng nữa hay sao? Đường Thi Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua động phủ của tinh tà lão nhân, trong lòng đã hạ quyết tâm, mà đám người Diệp Thành kỳ thực cũng chưa đi quá xa, bởi vì vừa mới đặt chân tiến vào động phủ không lâu sau đó, bọn họ đã bị một kết giới ngăn trở, kết giới này. Cho dù là người bình thường không hiểu võ đạo thuật pháp cũng có thể phá vỡ nó, chỉ thấy trên một tảng đá lớn phía trước kết giới cắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, phía trên dùng nét bút dòng bay phượng múa viết hai chữ to, chu tính, nhìn thấy kiếm này, lục tinh hà hít một hơi thật sâu kinh ngạc nói, là chu tinh kiếm của tinh tà lão nhân, nơi đây quả nhiên là động phủ của tinh tà lão nhân, nhìn cách thức của pháp trận, hẳn là khi rút chu tinh kiếm ra, kết giới sẽ tự động biến mất. Nhưng người có tu vi không đủ rút kiếm chỉ sợ sẽ, chuyện tiếp theo anh ta cũng không nói ra, lục tinh hà đối với Diệp Thành Diệp Tiên Sư đã vô cùng sùng bái, tin tưởng đối phương nhất định có thể được Chu Tinh Kiếm thừa nhận, từ đó lấy được tinh tà kiếm phổ, trở thành một huyền tiên thế hệ mới, Diệp Thành cũng không nao núng, tiến lên ba bước không chút khách khí liền cầm chuôi kiếm của Chu Tinh Kiếm định rút ra, trong khoảnh khắc, kiếm khí mênh mông tràn ra khắp nơi, thanh kiếm cổ này vốn ảm đạm vô sắc. S nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, ở chỗ sâu nhất của tia sáng chói mắt này thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một hình người mơ hồ, Diệp Thành mỉm cười, hài Long nói: "Không tồi, đã tu thành khí linh, đạt tới trình độ linh bảo, rất tốt, rất tốt, trên pháp bảo chính là linh bảo, nếu nói bảo vật đối với người tu chân chẳng khác nào lưu đạn cho bộ đội đặc chủng sử dụng, nói như thế thì linh bảo ít nhất cũng là vũ khí chiến lược như tên lửa, đạn hạt nhân" Cho dù là một người tu chân cảnh giới kim đan, nếu cầm linh bảo trong tay có khả năng chém giết cả đại năng Nguyên Anh dùng tay không, linh khí trên địa cầu vốn đã cạn kiệt, bảo vật quý giá cực kỳ hiếm thấy, có thể tạo ra một kiện linh bảo như vậy đã rất khó khăn. Mắt thấy Diệp Thành rút chu tinh kiếm ra một nửa, khí linh càng thêm điên cuồng phóng ra, vô số luồng kiếm khí đồng loạt phát ra một tiếng thét dài, chém về phía Diệp Thành. Bất kỳ một luồng kiếm khí nào trong số này cũng ngang ngửa với một đòn tấn công của Ito Musashi, đám người lục tinh hà nhất thời kinh hãi lùi về phía sau, sợ bị dính kiếm khí, hừ, cho trẻ con, Diệp Thành cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến kiếm mang sông về phía mình, quát lớn một tiếng, lên cho tôi.